Xin mấy chào toàn thể quý khán thính chào thân mến của kênh tên là người kể chuyện Và ở trong video này thì chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Chiến hành vô sông qua sự diễn hợp của Thu Lưu nhé Quý vị ơi hãy nhớ like, share và comment cảm xúc khi nghe chuyện để ủng hộ cho Thu Lưu có thêm động lực để lên chuyện mỗi ngày được nhanh và sớm nhất nhé Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lội dung của tập này Sau khi Trần Ninh ra lệnh cho điện chữ xong thì Niên nhận được một cuộc điện thoại của con gái mình đó là Tống Thành Thành Tống Thành Thành ở trong điện thoại vô cùng mong đợi Niên hỏi Cha ơi, ngày mai là sinh nhật của con Cha về ăn sinh nhật cùng với con không đó Trần Ninh nghe vậy thì mới sực nhớ ra Ồ, oh, thì ra là ngày mai đã là sinh nhật lần thứ 7 của con gái anh rồi Anh mỉm cười Niên nói Được chứ, ngày mai cho dù là có bận việc gì Thì cha cũng sẽ trở về mừng sinh nhật với con Tống Thanh Thanh nghe vậy thì nhảy nhót hoàn hồ Yeah, cha của con là tốt nhất mà Trần Ninh cười nói với cả con gái vài câu nữa Rồi cúp điện thoại Ngay sau đó thì anh gọi cho là dì út Lý Văn Tình nói với cô ấy rằng Ngày mai chính là sinh nhật của con gái Anh định trở về Trung Hải 2 ngày Lý Văn Tình lập tức nói rằng Cô cũng muốn đi Trung Hải với Trần Ninh, cô cũng rất muốn gặp mặt cô cháu dâu và cả cháu khánh nhỏ của mình. Ngày hôm sau, Trần Ninh cùng với cả Lý Văn Tình lên trên máy bay trở về Trung Hải, Điền Trừ và Bát hộ Vệ thì vẫn ở lại Tô Châu và Hàng Châu để tiếp tục âm thầm điều tra. Trần Ninh và cùng với Lý Văn Tình vừa mới ra khỏi sân bay, Tống Sinh Đình thì dẫn theo Tống Thanh Thành, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ, Động Kha và cả Tần Phượng Hoàng đang đứng đợi sẵn ở cửa sân bay. Cha. Tống Thanh Thanh nhìn thấy Trần Ninh thì vui mừng chạy ra tới như là một chú chim sẻ, trực tiếp được Trần Ninh bế lên. Tống Sinh Đình và những người khác cũng đến làm mừng anh về. Cặp vợ chồng đã xa, xa nhau rất lâu ngày kể từ hôm tân hôn. Ánh mắt nhìn nhau đong đầy yêu thương, không thể che giấu. Tống Sinh Đình lỡ lúi cười xinh đẹp đi nói: "Anh về rồi." Trần Ninh cũng cười đi nói: Ừ Giới thiệu với mọi người, đây chính là em gái ruột của mẹ anh, cũng chính là dì út của anh, Lý Ván Tình. Tống Sinh Đình và những người khác đều rất ngạc nhiên, bởi vì Lý Ván Tình trông rất là trẻ trung và xinh đẹp, trông cũng chỉ cỡ khoảng độ mươi mấy tuổi thôi. Họ không kiềm chế được niềm nghĩ. Tuổi tháng của mẹ và dì của Trần Ninh cách nhau xa thật đấy. Hai bên chào hỏi nhau, Lý Ván Tình lấy ra một mảnh ngọc bội tặng cho Tống Thành Thành, sau đó còn lấy ra thêm một chiếc vòng ngọc. Để tặng cho Tống Sinh Đình Đây đều chính là quà gặp mặt Cô đã chuẩn bị cho bọn họ Tống Sinh Đình được yêu thương Và mừng lại vừa nó Dĩ Út à cháu cũng có sao Lý bán Tình cười híp cả mắt nhìn nói Mẹ của Trần Ninh mất từ sớm rồi Dì với cả Trần Ninh còn hơn cả là mẹ con Chiếc phòng này Dì thay cho mẹ của Trần Ninh Tặng cho con dâu của bà Câu nói này khiến cho cô Có khuôn mặt của Tống Sinh Đình nại khẽ đỏ ửng lên hôm nay chính là sinh nhật của thọ tinh nhỏ tống thanh thanh trần ninh và mọi người bèn hỏi rằng tống thanh thanh muốn ăn cái gì tống thanh thanh suy nghĩ một lúc giơ những ngón tay nhỏ lên đếm con con thích ăn thịt gà xé này thịt kho này và cả thịt kho tàu nữa trần ninh và những người khác nghe thấy tống thanh thanh đọc tên những món ăn thì không khỏi sửng sốt nhưng mà cũng ngay lập tức liền tỉnh táo này Đây đều là những món ăn bình thường thường thấy ở những nông thôn mà. Tống dính đình đau lòng nói: Lúc trước điều kiện gia đình không có tốt lắm. Ở trong nhà rất ít khi làm những bữa ăn phong phú. Chỉ khi con bé được đi dự tiệc của người khác thì mới có thể có một bữa ăn ngon. Thế nên con bé không có thích ăn sơn hào hải vị gì cả. Ở trong ký ức của con bé thì những món ngon nhất chính là những món ăn bình thường trong các bữa tiệc ở nông thôn vậy. Tống Trọng Minh và Mã Hiểu Nệ thì đều hồi tưởng về những ngày tháng khó khăn không khỏi thở dài. Bọn họ nhìn về phía của Trần Ninh, cảm thấy rằng người con rể này thật tốt, không có Trần Ninh, bọn họ sẽ không có được ngày hôm nay, sẽ không có được cuộc sống tốt như vậy. Trần Ninh lúc này mới mỉm cười đi nói: "Thành thành của chúng ta thích ăn những món này, vậy thì chúng ta đến nhà hàng nào đó có những món quê này nha." Ngay sau đó, Trần Ninh và những người khác cùng đến một nhà hàng bình thường tên là Nông Gia Nạc dùng bữa. Bọn họ gọi rất là nhiều món, nhưng mà đều là những món ăn vô cùng bình thường. Gia đình của Trần Ninh vui vẻ ngồi xuống chuẩn bị dùng bữa. Nhưng chính vào lúc này, ở trước cửa nhà hàng đột nhiên có mấy chiếc xe jeep mang theo bệnh quân khu của tố hàng ấm ấm chạy tới. Từ ở trên chiếc xe jeep đầu tiên, một người đàn ông có dáng người cao lớn bước xuống, ở trên người mặc quân phục trung tá. Anh ta chính là Hà Hoan. Ở bên cạnh Hà Hoan còn có cả trợ thủ của anh ta, chính là Giang Khâm. Từ ở trên những chiếc xe jeep còn lại thì có mười mấy binh sĩ cũng đã lần lượt xuống xe. Giang Khâm nhìn tới Hà Hoan, nhìn không được Điền nói. Doanh Trần à, chúng ta chạy xa như vậy rồi. Từ ở Tô Hàng đến tận Trung Hải, rốt cuộc để làm gì vậy? Hà Hoan cao lớn vẻ ngoài tấn tú, mỉm cười Điền nói. Đến gặp một người bạn của tôi. Giang Khâm không khỏi liền hỏi Bạn của anh là nữ đúng không? Hà Hoan ngạc nhiên liền nói Sao cậu biết? Giang Khâm cười liền hỏi À là bạn gái đúng không? Hà Hoan liền nói Cậu nói nhảm gì vậy? Giang Khâm cười liền nói Doanh trưởng à Anh không cần phải giấu anh em được đâu Hôm nay anh ăn mặc dễ thể diện như vậy Quần áo thì là lượt đấy, tao còn bớt keo nữa kìa Trên người còn xịt nước hoa thơm phức nữa Không phải rằng tới gặp bạn gái, thì là gặp ai chứ? Hà Hoan điện nói um, Thực ra là một người bạn, cách đây cũng mấy năm rồi Tôi là giảng viên quân sự ở một trường đại học Lúc đó quen được với cô ấy thôi Giang Khâm thì cười điện nói À, hiểu rồi, hiểu rồi Giang Trần à, anh đúng là Ngọc Thụ Lâm Phong như vậy đó Đời còn trẻ đã thành đạt rồi Gia đình anh lại chính là quân nhân của thế gia, Anh lại cùng muốn cô ấy phát triển thành bạn gái Cũng dễ như ăn bánh ấy mà Hà Hoan thì nền nhắc nhở Cậu nói vậy ở đây thì được Một lần nữa Khi mà nhìn thấy cô ấy Thì đừng có mở nói nhảm nha Đừng có phá hỏng chuyện tốt của tôi Giang Khâm liền nói À vâng vâng ừ. Nhưng mà danh trưởng à Sao lúc đó anh không kéo người ta về tay đi Đến tận bây giờ thì mới đi tìm cô ấy Hà Hoan cho biết Khi đó tôi là giáo viên hướng dẫn, còn cô ấy thì đang chính là sinh viên đại học, không thể xa tay được. Sau đợt huấn luyện quân sự kết thúc đó thì tôi trở về căn cứ mà nhiệm vụ huấn luyện thế lại nặng nhọc nên nhất thời cũng đã quên mất. Cách đây không lâu thì tôi mới nhìn thấy rằng có một cuộc phỏng vấn cô ấy ở trên một kênh kinh tế ở trên TV, mới chợt nhớ ra. Vậy nên Giang Gâm cười hớ hở liền nói: Vậy nên mấy vật ngàn dặm xa xôi tới gặp cô ấy chứ gì? À mà, thôi nói đâu như vậy. Em vẫn là không biết cô ấy là ai đến nhỉ? Hà ha Hoan lại liền nói. Cô ấy tên là Tống Dinh Đình. Cô ấy bây giờ đang chính là chủ tịch tập đoàn ninh đại đó. Chắc cậu không có biết đâu. Giang Khâm thì đương nhiên đã nghe nói đến rồi. Bởi vì Tống Dinh Đình bây giờ đã chính là một nhân vật nổi tiếng ở trong giới kinh doanh. Được mệnh danh chính là nữ thần của giới kinh doanh. Vẻ mặt của Lăng Khâm vô cùng là kỳ quái niềm nói Em biết chứ, biết cô ấy mà Cô ấy chính là nữ thần kinh doanh đó Nhưng mà rinh chẳng à ừ, Nghe nói rằng cô ấy đã có chồng rồi cơ mà Hà hoan nhau mắt niềm nói Tôi biết Nhưng mà cô ấy là con một ở trong gia đình Vậy nên mới bị bắt phải gả cho một tên phế vật Bám bấy vợ Tôi không có để tâm chuyện đó đâu Không để tâm sao Vẻ mặt của Giang Khâm thì càng kỳ quái hơn Xuyên chút nữa thì anh ta đã thốt ra rằng, không phải rằng anh nhằm vào khối tài sản hàng trăm tỷ của Tống Sinh Đình đây chứ. Nhưng mà nơi còn chưa kịp thốt ra, thì cậu ta đã nhanh chóng nuốt trở lại rồi. Cái loại chuyện này, anh ta không thể nói toạc ra được, nếu không thì Hạ Hoan sẽ thẹn quá mà hóa giận mất. Giang Khâm cười điện nói Doanh trưởng, anh đúng là rất yêu cô ấy đấy. Hạ Hoan dẫn theo Giang Khâm, cùng mười mấy tên thủ hạ của anh ta, xài bướng vào trong nhà hàng. Ánh mắt của anh ta rơi ở trên người của Tống Sinh Đình đang mặc một chiếc váy ôm ngắn, không khỏi nộ ra một vẻ thảm nam. Tống Sinh Đình không chỉ là có một vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có cả khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ. Nếu như anh ta có được Tống Sinh Đình thì hai tay lại vừa có thể ôm được mỹ nữ, lại vừa có thể cầm tiền xài. Nhà họ Hạ cũng sẽ trở thành một dòng họ tài phiệt lớn, từ đó sẽ là ngày càng vất lên thôi anh ta đi tới trước bàn của đám người trận linh cười tươi nhìn tới tống xính đình xính đình tống xính đình nhìn thấy hà hoàn thì khẽ là ngây người một chốc sau đó thì kinh ngạc liền nói à, à là anh hà giáo quan ở trường đại học đây ư hà quan đưa tay về phía của tống xính đình cười niềm nói chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi nhỉ tống xính đình sững sốt lập tức liền nói xin lỗi hà giáo quan chồng tôi không có thích tôi bắt tay với những người đàn ông khác Tống Sinh Đình nói xong thì niềm giới thiệu Trần Ninh với cả Hạ Hoan. Đây đây là chồng của tôi, Trần Ninh. <cười> Niếc mắt nhìn tới anh, vẻ mặt khinh thường điền nói. Hóa ra là Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh làm việc ở đâu thế? Dẫn người nhà của vợ đi ăn, mà lại đi gọi những món như thế này hả? Trần Ninh thì khẽ cao mày. Anh cảm nhận được Hạ Hoan có ý đồ với Tống Sinh Đình, cũng như là thái độ thù địch của Hạ Hoan đối với anh. Anh bình tĩnh điền nói. Tôi chỉ là một quân nhân thôi. Quân nhân ư? Hà Hân cười lạnh chế nhạo, Cậu là quân nhân mà không có biết phép tắc gì hả? Nhìn thấy tôi sao lại không có chủ động đứng dậy chào hả? Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu. Lập tức đứng dậy hành lễ với tôi. Nhóm người của Giang Khâm đều cười cợt nhìn về phía của Trần Ninh. Bọn họ đều biết rằng Hà danh Trường là đang cố ý xa vẻ trước mặt của Tống Tiểu Thư. Cố ý làm nhục Trần Ninh. Tống Tiểu Thư nhìn thấy được oai phong của Hà Trường Xoanh. Thì lại nhìn thấy vẻ yếu đuối của Trần Ninh Thì cô ta đương nhiên sẽ là sùng bái Hà Danh Trưởng hơn rồi Sẽ chán ghét cái tên chồng bám váy vợ Trần Ninh kia Như vậy thì cái chuyện tốt của Hà Danh Trưởng đã sắp thành rồi Thế nhưng mà điều mà Hà Hoan không ngờ tới chính là Trần Ninh thì vẫn ngồi yên, không có động đậy lạnh lùng điện nói Anh không đủ tư cách để tôi phải hành lễ trước Theo quy định, người phải chủ động chào trước chính là anh đó Hà Hà Hoan ngơ ngác Giang Hâm và đám Minh Ninh cũng sướng sờ. Tống Sinh Đình và những người khác thì cũng quay sang nhìn nhau. Đúng vậy, Trần Ninh chính là thiếu soái, Hạ Hoan chỉ là một trung tá, không có lý do để cấp trên phải chào cấp dưới cả, chỉ có là cấp dưới phải chào họ trước nên mới là đúng. Hạ Hoan đã nhanh chóng hoàn hồn, tức tối nhìn nói "Tôi đường đường chính là trung tá, cậu lại còn muốn tôi phải cúi chào cậu trước ư? Cậu cho rằng cậu là ai chứ? Mau báo cáo cấp bậc của cậu đi." Ở trong quân đội không thể vô phép tắc như thế được Tôi sẽ không tin rằng tôi không chỉ được một tên sâu mọt như cậu Trần Ninh bình tĩnh để nói Anh không sớm để biết cấp bậc của tôi Nếu như thật sự muốn biết Thì tự mình gọi điện tới hỏi Tần Thành đi Thì ra Trần Ninh vừa rồi mới để ý thấy biển số xe của nhóm người Hạ Hoan Là của quân khu ở Tô Hằng Nên mới bảo là Hạ Hoan hãy tự động gọi điện cho Tần Thành tổng chỉ huy của quân khu Tô Hằng. Hà Hoan nghe thấy vậy thì vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận. To gan, cậu dám gọi thằng tên Tần Tướng Quân ra? Cha của anh ta chính là Hà Giang, là đội trưởng đội cảnh vệ của Tần Tướng Quân. Anh ta hay khoe khoang với người khác, thường lấy danh nghĩa của Tần Tướng Quân ra để giảm vẻ, làm màu. Tần Tướng Quân cũng chính là một trong những người lợi hại nhất ở trong lòng của anh ta. Vừa nghe thấy Trần Ninh gọi thằng tên của Tần Tướng Quân, thì ở trong lòng của anh ta tràn ngập nửa sận. Trần Ninh nhận nhạt điện nói, Tên của một người không phải rằng là để gọi sao. Ngay cả tên của quốc chủ, mọi người cũng có thể gọi được đó. Tần Thành chỉ là một tên tổng chỉ huy quân khô, sao tôi lại không gọi được chứ? Hà Hoan tức quá hóa cười. Anh ta tin chắc rằng Trần Ninh chỉ là một tên nính quèn, mồm mép nhanh nhẹn mà thôi. Cái loại nính sâu mọt này thì anh ta gặp nhiều rồi, mà xử lý cũng nhiều rồi. Hắn ta cười nạnh điện nói, Đừng tưởng tôi không chỉ được cậu Cậu thuộc quân khu nào hả Tống sinh đình và những người khác Thấy tình hình như vậy Thì nét mặt có hơi thay đổi Họ nhận ra rằng mọi thứ đang hỏi hợp Vượt tầm kiểm soát Cô không thể tiếp tục ngồi yên nữa Nhanh chóng xa xịu tình hình đi Hà giáo quan à Chồng tôi không có ý gì đâu Anh đừng có nóng giận Mọi người nhường nhau một tí Cho trời yên bể nạnh là được rồi Nhưng ứ Hà Hoan tuyệt đối sẽ không thể nuôi bước được. Ý định ban đầu của anh ta chính là dạy dỗ Trần Ninh để cho Tống Xính Đình thấy được rằng dáng vẻ uy phong của anh ta, cũng để cho Tống Xính Đình nhìn thấy rằng Trần Ninh chỉ là một tên phế vật. Từ đó sẽ nâng cao được hình tượng của anh ta ở trong lòng của Tống Xính Đình và đạp hình tượng của Trần Ninh xuống thấp. Cơ hội giao ai lớn tới như vậy, cơ hội tốt để đạp Trần Ninh xuống như là vậy, sao anh ta có thể từ bỏ được? Anh ta nắc đầu, nói với cả tổng Sinh Đình. Không được đâu, ở trong quân đội thì phải tuân theo quy tắc ở trong quân đội. Cậu ta đã bảo mình là quân nhân, thì phải nên là tuân theo quy tắc ở trong quân đội. Quân nhân mà không có phép tắc thì không phải rằng nào quân đội sẽ loạn hết cả nên sao? Nói xong thì anh ta nhìn tới Trần Linh chế nhỏ. What con? Cậu cho rằng không nói ra thì tôi không biết cậu, thuộc quân khu nào sao? Tôi mà không chỉ được cậu Tôi nghĩ chắc rằng cậu thuộc quân khu ở thành phố Trung Hải đúng không? Tin hay không, tôi chỉ cần một cú điện thoại của tôi thôi. Cũng có thể gọi cấp trên của cậu sang đây cùng với cậu chịu phạt đó. khóe miệng của Trần Ninh khá nhắc nên. Tôi không tin. Hà hoàn tức giận điện thoại. Cậu đúng chính là cục đá ở trong nhà sĩ mà. Vừa hôi hám lại vừa cứng đầu. Tôi thực sự không biết rằng sĩ quan nào lại có thể giải rỗ ra cái loại binh lính như cậu vậy. Được thôi, nếu như binh lính làm sai thì cấp trên cũng phải cùng chịu phạt. Giang Khâm. Giang Khâm nhanh chóng đứng nghiêm ở tại chỗ hô vang. Trịnh trưởng báo cáo có mặt. Hạ quan chắp hai tay sau lưng, nhếch mép cười lạnh nhìn tới Trần Ninh, phân phó cho Giang Khâm. Cậu chụp một bức ảnh của cậu ta gửi cho quân khu Trung Hải, báo cho quân khu thành phố ở Trung Hải yêu cầu cấp trên của Trần Ninh đến ngay cùng với triệu phạt với cả Trần Ninh. Giang Khâm lớn tiếng điền nói, rõ Vẻ mặt của cả nhà Tống Dinh Đình Đều vô cùng quái nạ Hà Hoan nhìn thấy vẻ mặt của Tống Dinh Đình Và cả những người khác Lại còn tưởng rằng là nhóm người của Tống Dinh Đình Đã bị dọa sợ Ở trong lòng anh ta không khỏi đắc ý Mười mấy binh sĩ ở phía sau lưng của anh ta Cũng cười hạ hạ Sao này có người dám gây chuyện với Hà Thiếu cười chứ gì Rõ ràng chính là Giống như là ăn trộm trái cây Ở trên bàn của Diêm Vương dậy Tìm chết rồi đây mà Mặt khác Đương sự Trần Ninh thì lại trông vô cùng là bình tĩnh, như thể rằng anh không có sợ hãi chút nào cả. Hà Hoan thì cười lạnh nghĩ thầm, tên chó mọt không biết sống chết, Đợi một nát nữa thì không chỉ là có mày được đẹp mặt đâu, mà ngay cả cái trên của mày cũng sẽ phải chịu phạt chung với mày thôi. Ầm ầm. Ở bên ngoài truyền đến vô số tiếng ầm ầm của động cơ xe quân sự ở bên ngoài, có một lượng lớn quân sự vừa đến nơi. Những chiếc xe quân sự này thì có đủ loại, bao gồm xe che rèm dành riêng cho quân sự có ký hiệu cờ đỏ, xe jeep và xe địa hình, còn có cả rất nhiều là xe vận chuyển quân dụng nữa. Trên chiếc ghế của chiếc xe rèm cờ đỏ, một vị cảnh sát trưởng bước xuống. Ông ta chính là Tổng chỉ huy quân khu thành phố Trung Hải, Phương Đạo Phương. Trên các chiếc xe quân sự khác, vô số binh đính đã được huấn luyện tốt, nhìn cũng nhìn nhảy xuống, nhanh chóng tập hợp lại, xếp thành hai hàng. Ước chừng thì cũng phải tới hàng ngàn người. Ước chừng đã được điều động đến tới vài trung đoàn. Vương Đạo vương chỉnh trang lại chiếc mũ quân đội ra vẻ của mặt mình. Sau đó thì dẫn theo đoàn binh đính lớn ấy bước nhanh vào trong nhà hàng nông gia nạc. Cho dù là người đi đường hay là chủ nhà hàng của nông gia nạc và cả thực khách thì tất cả mọi người đều sốc đến ngây người. Hạ Hoan nhìn thấy thế trận lớn tới như vậy. Thì còn nhìn thấy cả Vương Đạo Phương, vẻ mặt cũng đã vô cùng kinh ngạc. Giây tiếp theo, anh ta lại vui mừng khôn xiết. Chắc chắn rằng là Vương Đạo Phương biết rằng anh ta chính là con trai của Hà Dương nên đã đặc biệt chú ý đến chuyện này, đích thân tới đại xử lý. Vẻ vàng, quá là vẻ vang rồi. Vẻ mặt của Hà Hoan vô cùng là đắc ý, dẫn theo sang khâm và những thuộc hạ khác tiến đến chào đón cười nhiệt nói. Vương Tân Quân, sao ngày này tự mình tới đây giải quyết vậy? Ngài thật sự ân đề mặt tôi quá rồi. Về nhà tôi sẽ chuyển ý tôn của ngài cho cha của tôi biết. Hạ Hoan muốn bắt tay với cả vương đạo phương, nhưng mà chưa kịp tiến đến gần vương đạo phương thì anh ta đã bị đội trưởng cảnh vệ chiêm thiết quân ở bên cạnh của vương đạo phương đẩy ra. Hạ Hoan bị chiêm thiết quân đẩy sang một bên thì vô cùng ngơ ngác, điều khiến anh ta cũng càng thêm sững sờ. Chính là vương đạo phương không thèm nhìn đến anh ta, lại trực tiếp đi qua tới trước mặt của anh ta bước nhanh về phía của trần ninh chỉ thấy rằng đám người của vương đạo phương đi tới trước mặt của trần ninh đứng nghiêm động tác vô cùng đồng loạt chỉnh tề giơ tay lên điểm chào đồng thanh hô lên chào thủ trưởng trần ninh mỉm cười chào mọi người mọi người ở đó nhìn thấy cảnh này đều là như chết nặng đám người của hà hoan Nghe như thế vậy thì lại như là tiếng sét đánh ngang tài hai mắt suýt chìm nữa thì đã bay ra ngoài thủ trưởng Trần Ninh là thủ trưởng Thủ trưởng của ai Về mặt của Hà Hoan lại vừa kinh ngạc Vừa không có dám tin Ở trong lòng anh ta có trăm câu hỏi không giải đáp được Theo lý để mà nói Thì Trần Ninh còn có quá trẻ Dù sao đi chăng nữa thì cũng không thể đạt được Quá nhiều thành tiệu Nên đến trước đã thiếu tá thì cũng đã giỏi lắm rồi Sao mà ngay cả thiếu tá Phương Đạo Phương Tổng Chỉ huy quân khu thành phố của Trung Hải Cũng phải gọi Trần Ninh chính là thủ trưởng chứ? Trần Ninh cười nhẹ đến nói Lão Vương, sao ông lại đến đây? Vương Đạo Phương kính cẩn điện nói. Tôi nghe nói rằng có người vô lễ với cả thủ trưởng, còn yêu cầu cấp trên của ngài phải cùng đến để chịu phạt với ngài. Tôi nghe vậy thì rất là tức giận, đã nhanh chóng dẫn đội đến đây, xem rằng đã ai đang nội điên ở đây vậy. Vương Đạo Phương nói xong, ánh mắt liếc sang đám người của Hà Hoan. sắc mặt của Hà Hoan thay đổi, anh ta nhanh chóng điện nói. À Vương Tướng Quân, Thật ra chính là do tên lính quèn này không có chịu chủ động chào thôi. Vương lão phương lạnh lùng ngắt lời. "Hòn oh, sợ, cậu dám gọi Nguyên Soái là tên lính quèn, còn dám kêu Thiếu Soái là phải chủ động chào cậu không?" "Thiếu Thiếu Soái ạ." Hà Hoan như bị sét đánh, cả người run bần bật, khuôn mặt tràn đầy sự sợ hãi, ở trong mắt cũng hiện lên một vẻ tuyệt vọng vô cùng là kinh hãi. Anh ta không dám tin nhìn tới trận binh nó không nên lời lạp bà lạp bắp liền nói cậu cậu cậu cậu ta là thiếu soái sao vương đạo vương nghiêm nghị liền nói đúng vậy ngài ấy chính là thiếu soái bắc cảnh chiến thần của hoa hàm thiếu soái thuộc dưới trướng của quốc chủ để quốc chủ đích thân giám sát cậu yêu cầu thiếu soái cùng với cả cấp trên của thiếu soái chịu phạt xem ra ý của cậu là muốn rằng quốc chủ đến đây nhận nói rồi còn muốn cả quốc chủ nà cùng phải chịu phạt nữa bùm Hà Hoan nghe như là xét đánh ngang tài, chân tay của anh ta mềm nhũn vì là sợ hãi, quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh. Anh ta bò trên mặt đất, run rẩy bảy cậu xin tha thứ. Thiếu soái à, tôi tôi tôi có mắt không chồng, tôi sai rồi, tôi không dám tới quấy nhiễu phu nhân của thiếu soái nữa, cũng không nên bất kính với thiếu soái. Xin ngài đại nhân đại lượng, đừng đừng chấp kẻ tiểu nhân này. Nể mặt cha tôi là đội trưởng đội cảnh vệ của tần thành tướng quân. Xin ngại hãy tha tha thứ cho tôi. Trần Ninh nghe Hạ Hoa nói vậy thì ở trong lòng cũng khẽ động. Thì ra tiểu tử trước mặt chính là con trai của Hạ Dương. Mấy ngày gần đây, Trần Ninh đang định ra lệnh cho Điền Trừ điều tra việc Tần Thành bán quan bán tước. Phát hiện ra rằng Tần Thành có một hệ thống quán trà bán tước rất là thần thục. Trong số đó, đôi trường cảnh vệ của Tần Thành cũng chính là thân tín của Tần Thành Hạ Dương là một trong những người chịu trách nhiệm. Cho những việc này Lưu Siêu là anh họ của Điền Trừ Đã từng chi một triệu tệ Để nhờ Hà Dương giúp cho Việc thăng chức được xuân sẻ. Gần đây Trần Ninh đã lên kế hoạch Dùng Hà Dương để làm điểm Để đột phá cái vụ việc này Chỉ cần rằng Hà Dương bị bắt Thì anh có thể nắm giữ được Chứng cứ phạm tội của đám người tận thành Một nưới sẽ tám gọn Cái đám sau một này Thậm chí, Trần Ninh còn đã dặn dò điền trợ, Hãy tìm cơ hội thích hợp Để sắp xếp cho anh gặp Hạ Dương Thế nhưng rằng anh không ngờ tới Chưa có gặp tới Hạ Dương Nhưng con trai của ông ta, Hạ Hoan Đã là dâng mình tới trước nòng súng của anh rồi Anh hứng thú nhìn thấy Hạ Hoan Đang quỳ ở trên mặt đất lúc này Hơn anh điền nói: Bây giờ mới biết sai Về uy phong vừa nãy đâu rồi nhỉ Hạ Hoan bò trên mặt đất van xin anh thả thứ Trần Ninh thì xua tay ra lệnh cho Vương Đạo Phường giam kín đám người này vào trong một chỗ cho tôi Sau đó thông báo cho Hạ Dương Tự mình đến đón người đi Con trai của ông ta phạm lỗi, Thì là người làm cha như ông ta Sẽ phải đứng xa nhận lỗi, Chấp nhận hình phạt Những người ở xung quanh nhìn nhau Với cả một vẻ mặt kỳ quái Ở trước đó Hạ Hoan nói rằng Trần Ninh chỉ là một tên nín quẹn Hoàng Hoàng nói rằng Bên lính phạm sai lầm Thì cấp trên cũng phải cùng đến để chịu phạt Bây giờ thì Hạ Hoan đã bị nhốt ở trong phòng giam. Mà con trai phạm sai lầm Ông già của anh ta cũng phải đến nhận nỗi chịu phạt Kết quả này thực sự chất rất là mỉa mai Hà Hoan lúc này thì càng thêm xấu hổ Nóng lòng muốn đào một cây lỗ ở trên mặt đất để chui xuống Mặt mũi của anh ta cũng đã mất hết sạch rồi Trong mấy chốc thì đám người của Hà Hoan đã bị bắt đi Vương Đạo vương cũng dẫn quân rút nuôi Trần Ninh trực tiếp lại trồng bữa vui vẻ bên gia đình Không khí ở bên này của Trần Ninh vô cùng hòa thuận Gia đình thật là hạnh phúc Nhưng mà ở chỗ cách đó xa xa Ở trong quân khu của Tô hằng Hà Dương lại không hề vui vẻ Hóa ra Hà Dương vừa mới nhận được tin tức Con trai của mình đến thành phố Trung Hải Quấy rối vợ của Thiếu soái Xúc phạm tới Thiếu soái Bị chỉ huy quân khu Trung Hải Bắt nhốt vào phòng biệt giam vương Đạo Phương cũng đã thông báo cho Hà Dương Bảo rằng Hà Dương tự đến đón con trai của mình Hà Dương ngay lập tức gọi điện cho quân khu Trung Hải Người trả lời điện thoại chính là Vương Đạo Phương Hà Dương vội vàng nói lời xin lỗi Không ngừng Nói rằng ông ta không giải sổ con trai của mình tốt Sau đó nói rằng Mong Vương Đạo Phương thả thằng nhỏ ra Nói rằng sẽ giải sổ con trai thật tốt Vương Đạo Phương nhàn nhạt nhật nói Hà Dương Không phải rằng là tôi không nệ mặt ông Mà lần này người con trai của ông xúc phạm là thiếu soái Thậm chí còn xúc phạm cả cấp trên của thiếu soái Chính là quốc chủ đó Thiêu sái đã rất là tức giận. Ngài ấy đã nói rồi, muốn ông Đích thân tới đón nếu không, không ai có thể thả hạ hoan ra được đâu. Hà Dương không ngờ rằng Vương Đạo Phương sẽ không có nề mặt ông ta như vậy. vẻ mặt của ông ta tối sậm xuống. Nhưng mà Vương Đạo Phương lại có cấp bậc cao hơn ông ta. Mà người duy nhất ông ta có thể dựa vào chính là Tần Thành. Nhưng mà Tần Thành thì lại chẳng là gì ở trước mặt của Trần Ninh. thiếu sái Trần Ninh đã nói như vậy thì chỉ cần có thể cầu cứu tới tần tướng quân, có lẽ cũng là vô ích. Ông ta thực sự là phải tự mình tới trung hải một chuyến thì mới được. Ông ta bấm chặt ra đầu liền nói, được được, tôi tôi hiểu rồi. Cúp máy, Hà Dương do dự một lúc, nhưng mà cuối cùng thì vẫn lựa chọn không có báo cáo sự việc cho Tần Thành. Thứ nhất, ông ta cảm thấy rằng lại chuyện nhỏ này không cần có phải kể dài tới tần tướng quân thứ hai thì ông ta cũng cảm thấy rằng chuyện này có liên quan tới thiếu soái tần tướng quân thì cũng không có tiện giả mặt vậy nên rằng ông ta đã quyết định tự mình tới trung hải xin lỗi trần ninh đón con trai của ông ta về hà dương nộp đơn xin nghỉ một ngày dẫn theo hai bình đính xuất phát từ trung từ ở quân khu tô hàng chuẩn bị đến trung hải nhưng mà đột nhiên có vài chiếc xe địa hình màu đen xuất hiện ở trước mặt họ Cửa sau của một chiếc xe địa hình đầu tiên mở ra, trên xe là một người đàn ông phàm phỡn, người này chính là Điền Trưởng. Hóa ra, Điền Trưởng và bát họ về, nhận được lệnh của Trần Ninh, đích thân đến đón Hạ Sương. Lúc này, Điền Trưởng đang ngồi ở trên xe cười niềm nói: "Lão hạ, có phải ông đang định đến Trung Hải gặp Thiếu Soái mang con trai của ông về không? Chúng tôi theo lệnh của Thiếu Soái, đợi ông lâu lắm rồi đấy." Hạ Dương hờn nảnh do dự một chút rồi cũng dẫn hai thủ hạ cùng lên xe. Đi cùng với cả Điền Trừ và bắt hộ vệ đến tới Trung Hải. Ở trên đường đến Trung Hải, tim của Hạ Dương bắt đầu có chút bất ổn. Lần này, con trai của ông ta xúc phạm tới Trần Ninh. Nhưng mà Trần Ninh thì lại phái người của anh ta đích thân tới đưa ông ta từ Tô Hàng sang. Có phải rằng hơi quá trịnh trọng không? Chẳng lẽ Trần Ninh có ý đồ khác sao? Hạ Dương không khỏi nghĩ đến những việc... Ông ta đã làm cho tận thành bao năm qua. Ở trong lòng có một chút bất an, ở trên chán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Ông ta buộc mình phải bình tĩnh nảy, ở trong lòng liền đói. Không được hoảng, đừng có tự mình hô dọa mình, thiếu xoáy chỉ muốn dạy cho Hạ Hoan một bài học mà thôi. Buổi chiều cùng ngày hôm đó, Hà Dương đã đến thành phố Trung Hải, đến trong quân khu của Trung Hải. Lúc này, Trần Ninh và cả Vương Đạo Phương đang ngồi uống trà ở trong văn phòng. Chiêm thiết quân gõ cửa ở bên ngoài, lớn tiếng điện nói. Báo cáo, Điền Trừ và bác hộ vệ dẫn hà Dương đến rồi. Bọn họ đang ở bên ngoài, yêu cầu được gặp mặt thiếu soái Trần ninh niếc nhìn tới phương đạo phương, nhẹ điện nói. Chào bọn họ vào đi. ngày sau đó, Điền Trừ và bác hộ vệ mang theo hà Dương tiến vào. Về phần của hai người thủ hạ của hà Dương thì họ không có đủ tư cách để đi vào. Điền Trừ tiến lên hành lễ trước, lớn tiếng điện nói. Báo cáo thiêu soái, hai đại tá đã được đưa tới. Trần Ninh nghe vậy gật đầu điện nói, vất vả cho mọi người rồi. Hạ Dương bấm chặt ra đầu, tiến lên hành lễ với cả Trần Ninh và cùng với cả Vương Đạo Phương. Trần Ninh nhức nhìn tới, hạ Dương nhàn nhạt điện nói. Hạ đại tá đến rồi, ngồi xuống uống trà đi. Hạ Dương nghe vậy kinh hãi ngồi xuống, vội vàng điện nói. Cảm ơn thiêu soái. Trần Ninh hô hô tay. Chiêm thiết quân, điền trừ và bát hộ vệ đang đứng ở trong văn phòng đều nô ra ngoài đóng cửa lại. Ở trong văn phòng chỉ còn lại có Trần Ninh, Vương Đạo Phương và cả Hạ Dương. Người đang đứng ngồi không yên. Vương Đạo Phương cầm ấm trà lên, rót trà cho Hạ Dương, khiến cho Hạ Dương lại tiếp tục cảm ơn không ngừng. Hai vị thủ trưởng Trần Ninh và cả Vương Đạo Phương, càng lịch sự bao nhiêu thì ông ta lại càng hoảng sợ bấy nhiêu. Hà Dương bấm chặt ra đầu điện nói Thiêu xoái à Vương Tướng Quân Tôi đến đây lần này Là do thằng con trai ngỗ nghịch của tôi Trần Ninh nhờ giọng điện nói Chuyện của Hà Hoa lần này Xem chính là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ Thì cũng đều được thôi Trước khi nói về chuyện của anh ta Tôi còn có chuyện khác Muốn nói với cả Hà Dương ông đây Hà Dương cầm chén trà Lúng túng bất an điện nói khẩm yên thiếu sai có gì sai bảo. Giọng điệu của Trần Ninh rất là bình tĩnh, nhưng mà lời nói "sa" thì lại khiến cho người ta phải kính sợ. Tô Hàn nói rằng, doanh trại quân đội Tô Hàn của các ông đang có tình trạng bán quan bán chức, có thật không? Hà Dương vừa đưa tách trà lên miệng định uống trà, nghe vậy liền run tay, miệng bị trà làm bọng, ông ta không thể giữ chặt được tách trà nên tách trà đã trực tiếp rơi xuống dưới sàn và bị đập tan tành thành từng mảnh. Ông ta cũng kinh hãi đứng bật dậy, dù đi cái chà đồ ở trên quần áo kia. Ở trong mắt nhìn tới Trần Ninh và cả Vương đạo Phương đều hiện ra ý cười lạnh. Ông ta hoàng tới thí này, xem ra thì là vấn đề nghiêm trọng hơn họ tưởng rồi. Khóe miệng của Trần Ninh hơi có nhếch lên. "Hạ Dương à, sao ông lại hoảng thế như vậy?" Hạ Dương nhanh chóng điển phủ nhận, tôi tôi không có hoảng hốt." Vấn đề mà thiếu sói ngày đề cập tới hoàn toàn không có thật Tôi lấy tính mạng của mình để bảo đảm đó Trần Ninh cởi nảy À thần vậy sao Vậy tôi muốn cho ông gặp một người vẻ mặt của Hà Dương ngơ ngác à, Ai cơ Trần Ninh hô lớn ở ngoài cửa một tiếng Sau đó điền trừ và hai người nính canh áp tải một người đàn ông mặc quần áo tù nhân vào Người đàn ông mặc quần áo tù nhân này Chính là người mới vài ngày trước bỏ ra một triệu để nhờ Hà Dương giúp mình tăng cấp lên một cấp, chính là Lucio. Khi mà Hà Dương nhìn thấy Lucio, đồng tử của ông ta đột nhiên cò giãn to ra. Trên đường đi đến đây, Hà Dương đã mơ hồ có chút bất an, vừa rồi Trần Ninh đột nhiên hỏi thăm tình hình của quân danh Tô Hàng thì đã dọa ông ta sợ hết hồn. Lúc này, lại còn nhìn thấy cả Lucio ở trong bộ quần áo tù nhân. Ông ta càng thêm chố mắt ngẹn nở Chỉ cảm thấy rằng cả người như là bị xét đánh trúng vậy Cho ninh thì cười nhìn hỏi Hà Dương, ông có biết anh ta không? Hà Dương lúc này mới nhận ra Thiếu dõi gọi ông ta đến đây là có dụng ý khác Thiếu dõi thì căn bản không phải rằng là Muốn giải quyết chuyện của con trai ông ta Mà là nhắm vào quân đội ở danh trại tô hàng của ông ta Chán của ông ta đã bắt đầu đổ mồ hôi như mưa Ông ta định nói rằng ông ta không có quen biết New Zealand Nhưng mà nói ra thì chắc cũng không có ai tin Vậy nên ông ta chỉ bấm chặt ra đầu để nói Cậu ta hình như là người của quân danh tô hàng chúng tôi Không biết rằng tại sao lại ở đây Lại còn mặc quần áo tù nhân nữa chứ ừ, Chuyện gì đang xảy ra vậy Trần Ninh nhàn nhạt, nhạt điện nói New Zealand cũng đã thành thật thú nhận hành vi phạm tội của mình rồi Hà Giang, nếu tôi đã gọi ông đến đây nghĩa là tôi cũng đã nắm được không ít chứng cứ rồi đó nếu không tôi sẽ không có gọi ông đến đâu nếu bây giờ ông đồng ý phối hợp với cả chúng tôi tự thành thật khai báo thì chúng tôi sẽ giảm nhẹ hình phạt thậm chí sẽ cho phép ông lấy công chuộc tội hào dâm lúc này thì mới bình tĩnh lại trầm giọng điền nói tiểu soái à tôi không biết ngài đang nói cái gì tôi không có gì để mà khai báo cả hơn nữa ngài là chỉ huy của quân khu bắc cảnh Còn chúng tôi là người của quân Đông Hải, hình như ngài không có quyền quản lý chúng tôi. Hạ Dương vừa mấy giây này, cửa phòng đã bị mở ra. Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc một bộ phách nữ chỉnh tề bước vào, lạnh lùng đi nói: "Ngài có quyền." Hạ Dương vừa nhìn thấy người phụ nữ trung niên xinh đẹp này thì rất là kinh ngạc thốt thành tiếng nói: "Nguyễn, Nguyễn cục trưởng." "Đúng vậy." Người phụ nữ này chính là cục trưởng an ninh quốc gia mới nhậm chức cách đây không lâu, Nguyễn Hồng. Nguyễn Hồng bước vào, lạnh lùng nói với cả Hà Dương. "Cố chủ đích thân ủy quyền cho tôi và cả thiếu soái chịu trách nhiệm điều tra vấn đề của doanh trại quân khu Tô Hạng. Bây giờ ông còn dám chất vấn thiếu soái có quyền quản lý các ông nữa không?" Cái quái gì vậy? Ánh mắt của Hà Dương lóe lên vẻ kinh hãi. Cuối cùng, ông ta cũng nhận ra vấn đề lần này rất là lớn. Hơn nữa, hoàn toàn không thể là chiếu lệ cho qua chuyện được. Lúc này, ông ta bất ngờ rút súng ở thắt đường ra. định dùng súng tự sát. Nguyễn Hồng thấy vậy thì thất thành la lên. Vương Đạo Phương cả giận điện nói. Ông giá mờ. Chén trà trong tay của Trần Ninh nhanh như là chớp bay ra. Chỉ ở trong tích tắc, nó đã bắn trúng cánh tay đang cầm súng của Hà Dương. Tay của Hà Dương tê dần, cầm súng không có phững hộ xuống trực tiếp rơi xuống dưới đất. vào chính lúc này vương đạo vương cũng nhảy ra như là một con hổ xuống mánh đè hà dương xuống dưới đất. nguyễn hồng thì cũng lao tới đá văng khẩu súng đục ở dưới đất sang một bên. trần ninh thì nhắc nhở cẩn thận đừng đè ông ta cả nỗi tự sát. vương đạo vương thật sự phát hiện ra hà dương đang muốn cả nỗi tự tử. ông ta trực tiếp bóp chặt lấy cằm của hà dương dùng lực rắc một tiếng làm chặt khớp hàm của hà dương khiến cho ông ta không có cơ hội càng nữa tự sát nữa. Lúc này nhóm người của Điền trừ bắt hộ vệ và cả Tiêm Thiết Quân cũng đã lao vào giúp chế ngựa Hà Dương. Nguyễn Hồng thọc vào nhẹ nhóm để nói: Lúc trước tôi có điều tra vụ án tham nhũng lớn, vừa tìm được một chút manh mối, tên đó sợ chúng tôi sẽ đào ra được đồng phạm của hắn ta, nên cũng đã tự đâm đầu chết rồi. Trần Ninh nhìn thấy Hà Dương vẻ mặt rất không cam tâm thà chết cũng không chịu thành thật khai báo trầm trọng điền nói ông ta càng muốn xấu thì sẽ càng là có thể thấy được rằng mức độ nghiêm trọng của vấn đề rồi phương đạo phương thì điền hỏi thiếu sói à tên này thà chết chứ không thú nhận xử lý thế nào đây trần ninh đành nùng điền nói ông ta sẽ không muốn chết đâu nhưng mà còn có cả một số việc thì ông ta chưa khai báo rõ ràng thì muốn chết cũng sẽ chết không xong đâu hơn nữa ở trong quân đội có rất nhiều là cao thủ thẩm vấn mà tôi tin cho dù là ông ta có làm bằng sắt thì cũng sẽ chịu không được mà khai ra thôi thành phố tô hằng danh chạy quân đội vài chiếc xe jeep từ ngoài cổng tiến vào những người lính khác lập tức giơ tay niền chào xe jeep dừng lại ở trước tòa nhà làm việc tần thành có dáng người cao lớn cùng với cả vài cấp dưới đắc lực xuống xe vẻ mặt ai nấy đều là rất ôn ám, Bọn họ bước nhanh vào trong tòa nhà làm việc Tần Thành xảy bước đi vào trong văn phòng Ở bên trong có rất nhiều là nhân viên văn thư đang làm việc Thấy bọn họ vào thì quay sang nhìn nhau đến thắc mắc Diệp Thiên Tinh, một trong những thủ hạ đắc lực của Trần Thành Trực tiếp nói với tất cả những người có mặt ở đó Tất cả đi ra ngoài, không ai được phép ở lại Rõ Mọi người ở trong đó vội vàng đứng dậy rồi rời khỏi khu văn phòng Tần Thành dẫn theo đám người của Diệp Thiên Tinh Đi thẳng vào trong văn phòng làm việc của ông ta Đóng sầm cửa lại Còn kéo cả xe hạp này Sau khi tắt hết điện thoại di động Và bật các phương tiện chặn sóng tín hiệu Để đảm bảo rằng sẽ không bị dò dị thông tin Tần Thành ngồi trên ghế trầm giọng điện nói Tên Hà Dương chết tiệt kia Đã xảy ra chuyện rồi Một câu nói của ông ta Khiến cho nhóm người của Diệp Thiên Tinh Giật lại mình Diệp Thiên Tinh vội vàng điện hỏi Tiếng quân à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy Tần Thành nói cho mọi người biết tin liên quan đến việc Hà Dương Đã xảy ra chuyện mà ông ta vừa nhận được Diệp Thiên Tinh Và những người khác đều trở nên vô cùng hoảng sợ Cái gì Trần Ninh vậy mà đã bắt giam Hà Dương Với cả con trai của ông ta lại rồi sao Tần Thành liền nói Đúng vậy Tôi cũng đã kháng nghị với cả bên trên rồi Yêu cầu Trần Ninh phải thả người ngay lập tức Nhưng mà bên trên đáp lại là Trần Ninh sẽ thả người Sau khi làm xong chuyện bảo tôi sẽ phải là kiên nhẫn chờ đợi. Khi mà Tần Thành nói tới nơi này, thì vẻ mặt của ông ta cũng vừa kinh hãi lại vừa tức giận. Ông ta lớn tiếng liền nói, Sự việc này rõ ràng rất là kỳ lạ Tôi nghi ngờ Trần Ninh đang nhắm đến là chúng ta, thậm chí còn là do ở bên trên phái Trần Ninh điều tra chúng ta. Nếu Trần Ninh điều tra ra được chuyện đó của chúng ta, thì tất cả chúng ta sẽ là toi đời rồi. Ngay cả tọa sư của chúng ta đường các náu, Có lẽ cũng sẽ là bị điền nụy mất Diệp Thiên Tinh và những người khác đều lộ ra một vẻ mặt sợ hãi Diệp Thiên Tinh nhanh chóng liền nói Tiếng quân ạ, sự tình nếu đã nghiêm trọng như vậy Vậy ngài hãy mau chóng liên lạc với cả đường các não Nhờ ông ấy giúp chúng ta giải quyết ngay đi Toàn thành nắc đầu Tôi đã gọi điện cho ngài ấy rồi Nhưng mà ngài ấy không có nghe máy Đám người của Diệp Thiên Tinh đều là sứng sở Họ không hiểu như vậy là sao cảm Tần Thành nhân giải thích Nếu Trần Ninh không có nắm được Một ít manh mối và chứng cứ Thì cậu ta sẽ không có hấp tấp Mà giam giữ hạ dương Cùng với cả con trai của ông ta đâu Chúng ta lúc này Vô cùng là nguy hiểm rồi Thời điểm này Các đường các não sẽ không có liên lạc với chúng ta đâu Nguy cơ lần này Muốn vượt qua cửa ải này Thì chúng ta chỉ có thể tự dựa vào mình thôi đám người của diệp thiên tinh đồng thanh liền nói tiêu huấn chúng ta sẽ tự cứu mình bằng cách nào đây tần thanh trịnh trọng liền nói thì tôi giữ xe tần thanh cảm thấy rằng tình huống này ông ta có thể hy sinh một số người để bảo toàn cục diện chung chỉ cần ổn định được tình hình chung thì cho dù là có phải hy sinh đi tới vài người nhưng mà người nhà của bọn họ sẽ vẫn là sống tốt ngược lại nếu chết chung cả đám thì tất cả Mà kể cả là người nhà của mọi người Cũng đều sẽ là đi đời Đám người của Diệp Thiên Tinh Cũng đều cho rằng nên làm như vậy Diệp Thiên Tinh liền hỏi Tướng quân Chúng tôi phải làm gì Xin ngài hãy phân phó đi ạ Tần Thành hạ giọng đi nói Cậu lập tức dẫn người đi Đi thanh trừ tất cả những người có tham gia vào Không có quá quan trọng Nhưng mà rất có thể Sẽ là làm do gì bí mật của chúng ta đi đó Diệp Thiên Tinh liền nói Rõ Tần Thành thì lại trừng lại điện nói Còn có nữa Cậu hãy tìm cách truyền tin cho Hạ Giang, Bảo ông ta tự sát đi Ông ta chết rồi Chúng ta mới có thể sống được Người nhà của ông ta thì cũng mới có thể sống tốt được Ông ta không có chết Thì tất cả chúng ta đều là sẽ toi đời Bao gồm cả gia đình của ông ta nữa Diệp Tiên Tinh điện nói Rõ Tần Thành lại trừng liền nói Cũng phải đề phòng Hà Dương, không chịu tự sát. Các người tìm một nhóm sát thủ tinh nhuệ. Phải là những người giỏi nhất trong những người giỏi. Đến vào trong danh trại của thành phố Trung Hải, tiễn Hà Dương lên đường đi. Diệp Thiên Tinh lại liền nói. Tuân lệnh. Tần Thành lại tiếp tục dặn dò tiếp. Nhớ kỹ, người được phái đi để tiễn Hà Dương lên đường, không được là người của quân danh Tô Hàng chúng ta. Diệp Thiên Tinh không khỏi nổ ra vẻ mặt khó xử. Vừa phải là cao thủ tinh nhuệ, phải là người giỏi nhất trong những người giỏi nhất, còn cần phải là dũng cảm, trung thành. Người như vậy thì tìm đâu ra chứ? Tần Thành liền nói: Nếu cậu không tìm được ứng cử viên thích hợp thì đến quán bà Chiến Hào tìm người U Ninh giúp đỡ đi. Quán bà Chiến Hào, U Ninh ở trên chiến trận. Hai mắt của Diệp Thiên Tinh không khỏi sáng lên. Quán ba chiến Hào thực chất chính là một quán ba bình thường ở Tô Hằng, không được nhiều người biết đến. Hơn nữa, quán ba này chỉ là mở cho các hội viên của quán ba thôi. Những người có thể trở thành hội viên của quán ba chiến Hào, thực ra thì đều là những người đã từng lên chơi chiến trường. Không phải rằng là cựu chiến binh, thì cũng phải là những lính đánh thuê. Chủ nhân của quán ba chiến Hào có tên chính là Hàn Phú, từng đã đảm nhận chức vị chỉ huy ở trong lực lượng đặc trụng của quân đội Đông Hải có biệt danh chính là Ô Ninh trên chiến trường. Hàn Vũ rất là hiếu chiến, tính tình thì lại nóng nảy, bởi vì vi phạm sai lầm quá là nghiêm trọng nên cũng đã bị đuổi ra khỏi quân đội. Làm đó, do Tần Thành đề bạt Hàn Vũ, có thể nói Hàn Vũ rất là nghe lời của Tần Thành. Tần Thành nói hắn đi hướng đông thì hắn sẽ không bao giờ đi hướng tây. Tần Thành bảo hắn ta hôm nay giết người thì hắn ta sẽ không có đợi tới ngày mai. Tần Thành nói với cả Diệp Thiên Tinh, thật là của tiểu tử U linh kia cũng rất mạnh. ở bên cạnh hắn ta có một đám thổ hạ, bọn họ lúc đầu đều là những thành viên ở trong đội của hắn ta, người nào người nấy cũng đều là cao thủ nhất nhị đó. nếu cậu bảo bọn họ đi làm việc này, họ nhất định sẽ là làm được. Diệp Thiên Tinh liền nói, rõ. Chẳng bao nâu sau, Dẹp Thiên Tinh đã liên lạc được với cả U Ninh của chiến trường. U Ninh chiến trường lập tức triệu tập mười mấy cao thủ có năng lực nhất. Nghe theo sự sắp xếp của Dẹp Thiên Tinh, đến Trung Hải ám sát Hạ Dương. Thành phố Trung Hải, quân danh, Trần Ninh cùng với cả Vương Đạo Phương đang uống trà trong văn phòng. Điện trừ từ ngoài bước vào Hồ Văn. Báo cáo, Trần Ninh nhìn sang điện trừ nhàn nhạt hỏi, Thế nào rồi? Tên Hà Dương kia chịu khai ra chưa? Thiên trừ cười khổ. Còn chưa, bởi vì thiếu soái đã ra lệnh sẽ không được dùng hình thức tra tấn để ép cung, nên chúng tôi cũng chỉ thể có thể dùng các biện pháp mềm mỏng để ép ông ta nói. Ông ta vẫn là cố chấp không có chịu nói. Trần Ninh bình tĩnh liền nói: Sau khi Hà Dương chịu khai ra, thì vẫn còn là lên tòa để làm chứng nữa. Nếu như sử dụng khổ hình để ép cung ông ta. Thì ad rằng sau khi chịu xảy vò xong, thì Hà Dương người sẽ không ra người, ngậm cũng không ra ngậm. Đến lúc đó thì sẽ gây ra rất là nhiều tranh cãi. Điền trừ lại điền nói. Thuộc hạ hiểu được. Thiếu xóa yên tâm đi. Bây giờ thuộc hạ sẽ không để cho đám người của Hà Dương ngủ. Còn nữa, sẽ còn cho người nói chuyện với cả ông ta, hai tư trên hai tư. Nợ dụng người nhà của ông ta và các nhân tố khác để gây áp lực tâm lý. Êp buộc ông ta sẽ phải là khai ra Trần Ninh là một nụ cười Chiêu này gọi chính là cú đêm Ước chừng ép ông ta thức đêm tới 1-2 ngày nữa Thì Hà Dương sẽ là suy sụp tinh thần mà thú tội thôi Vương Đạo Phương Điền nói Thiếu sói à, trời cũng đã khuya rồi Ngài cũng phải nhà nghỉ ngơi trước đi Có tin tức thì chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho ngài Trần Ninh nắc đầu Không cần đâu, tôi cũng đời chạy đi chạy lại. Tạm thời tôi sẽ ở lại trong danh trại cho đến khi Hà Dương chịu nhận tội. Vương Đạo Phương nhận ra Trần Ninh rất coi trọng chuyện này Ông ta nhanh chóng điện nói Vậy tôi sẽ ra lệnh cho người chuẩn bị chỗ nghỉ cho thiếu soái. Trong phòng thẩm vấn ở một góc nào đó trong danh trại Hà Dương bị còng tay ngồi ở trên ghế Trên mặt bàn đối diện có một ánh đèn rất chói mắt Ánh sáng chói nóa chiếu thẳng vào mặt của ông ta Không chỉ làm cho ông ta nóng đến độ mộ quầy, mà còn khiến cho ông ta không thể ngủ được. Đây chính là một sự tra tấn vô hình. Ngồi đối diện với ông ta là hai người lính, một già một trẻ, đang nghiêm khắc tra hỏi ông ta. Lúc này, ở bên ngoài phòng thẩm vấn, đột ngột phát ra tiếng bước chân và cả tiếng động bất thường. Sau đó thì vang lên tiếng gõ cửa. Cộc cộc. người lính trẻ tuổi đi tới mở cửa. Ai đó? cậu ta vừa mới mở cửa ra thì trước cửa đẽ lên một tia sáng cậu ta đã bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt cuống hỏng cậu ta ôm lấy cổ mình máu tươi không ngừng phun ra cậu ta rất nhanh đã mất máu và ngã nhào xuống đất một người đàn ông mặc quân phục tay cầm một con dao găm khuôn mặt lạnh lùng còn dẫn theo vài thủ hạ của mình bước vào hắn chính là u ninh trên chiến trường hắn vũ hắn vũ suốt đêm dẫn theo người của mình chạy đến danh trại thành phố trùng hải Hắn ta sử dụng tài liệu giả mạo, đánh nửa những người lính các cửa của doanh trại Trung Hải, thành công dẫn người của mình lẻn vào trong doanh trại. Người lính đớn tuổi ở trong phòng nhìn thấy đồng đội đã bị giết thì cũng vô cùng bàng hoàng, đưa tay bấm chuông báo động. Thế nhưng mà Vũ Hán đã nảy ra tay nhanh hơn một bước, phèo. Con dao găm của Vũ Hán nhanh như tia chớp, phóng ra, găm xuyên qua bàn tay của người lính già. Người lính già đau đến há miệng muốn hét lên. Nhưng mà ở trước mặt của ông ta đột nhiên nét lên một bóng người. Hàn Vũ đã như là một bóng hoa mà xuất hiện ở tới trước mặt của ông ta. Hàn Vũ vươn tay nắm lấy cổ của người lính già. Giáp một tiếng, cổ người lính già kia đã bị hắn ta bẻ gãy Hà Dương vốn là đang hấp hối, nhìn thấy Hàn Vũ cùng với cả những người khác tiến vào. Tận mắt nhìn thấy Hàn Vũ giết chết hai người lính kia. Trong phút chốc, ông ta cũng trở lên hứng khỏi. Tướng quân phải có người tới cứu tôi đúng không? Hàn Vũ không trả lời câu hỏi của Hà Dương mà lấy ra một tấm ảnh cẩn thận đối chiếu. Xác nhận lại chính xác rằng là thân phận của Hà Dương. Vẻ vấn khích ở trên mặt của Hà Dương lập tức đông cứng lại sắc mặt của ông ta tái nhợt Tướng quân sai người đến để giết tôi. Hàn Vũ dựng dưng điện nói. Ông còn sống thì sẽ rất nhiều người khác phải chết. Ông chết rồi thì gia đình và người thân của ông sẽ được chăm sóc tốt nhất. Nói vừa mới xích, bên ngoài vang lên tiếng còi báo động inh ỏi, kinh động người của toàn bộ danh trại. tên đàn em của Hàn Vũ kêu lên. Đội trưởng không xong rồi chúng ta bị phát hiện rồi, phải lập tức rút lui thôi. Hàn Vũ không có nói gì, giết khoát dùng tay trái rút ra một con dao găm, nhanh như chớp vào tới trước mặt của Hà Dương, đâm thẳng vào vị trí ngực trái của Hà Dương. thân thể của Hà Dương giật lên một cái. Ông ta chỉ kịp ớ lên một tiếng Hàn Vũ nói với cả đám thủ hạ Mau rút lui. Đám người của Hàn Vũ vừa mới bước ra khỏi phòng thẩm vấn Muốn lợi dụng sự hỗn loạn để chạy trốn Nhưng vào chính lúc này Điền trừ đã dẫn theo Vương Đạo Phương Điền trừ bắt hồ vệ Và những người khác chạy đến Đúng lúc chặn được đám người của Hàn Vũ này Vương Đạo Phương vừa kinh ngạc vừa tức giận Các người là ai? Hàn Vũ biết mình đã bị bại lộ. Z thật khó để ra khỏi quần chạy, hắn ta không chút do so dự nói với cả đám thủ hạ của mình, giết chết Trần Đình. Dữu Di cũng phải chết, vậy thì chi bằng là giết khoát giết chết Trần Đình, giúp cho Tần Tương Quân loại bỏ đi đối thủ mạnh nhất. Ngay khi lời của Hàn Vũ vừa dứt, thì đám thủ hạ của hắn ta lập tức lao ra như là một bầy sói nhắm thẳng vào phía của Trần Đình. Điên Trừ và Bát Hổ Vệ cùng tiến lên ra tay chặn bọn chúng lại. Lúc này Hàn Vũ cũng đã bắt đầu di chuyển. Thực độ của hắn ta nhanh đến mức rằng không ai có thể nhìn rõ được thân hình của hắn ta Mà thậm chí chỉ thấy được rằng những cái bóng trùng trùng đẹp đẹp Nước qua điện trừ và bắt hồ vệ nhào về phía của Trần Ninh Vút Còn rào găm của Hàn Vũ là như một con rồng độc đâm về phía của Trần Ninh Trần Ninh bung tay lên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Hàn Vũ Bắt lấy con rào sắc bén của Hàn Vũ Hàn Vũ bất sắc trưởng lớn hai mắt Vẻ mặt đầy là vẻ mặt không dám tin Hắn ta được mệnh danh chính là U Linh trên chiến trường Bởi vì tốc độ của hắn ta nhanh đến nỗi rằng không có đối thủ Thế mà không ngờ rằng hắn ta dùng hết sức mình đâm một nhát kia Trần ninh thì lại có thể bắt được hắn ta một cách dễ dàng như vậy Rắc, Trần ninh khẽ dùng lực trực tiếp bẻ gãy cổ tay của Hàn Vũ Đồng thời anh ta cũng nhấc một trần lên đá vào lồng ngực của Hàn Vũ tới một cú dầm, lòng ngực của Hàn Vũ đều là vỡ phun, cả người bắn ra bên ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Từ trong miệng của hắn ra luôn ra rất nhiều máu. Các thuộc hạ của Hàn Vũ lúc này thì cũng đều đã bị nhóm người của Điền Trụ tiêu diệt hết. Vương Đạo Phương dẫn theo một vài người của mình lập tức xông vào trong phòng thẩm vấn, thì phát hiện ra rằng Hà Dừng đã vẫn chưa chết. Hóa ra là Hà Dừng có một cơ thể khác với cả người thường. Tim của người bình thường thì nằm ở bên trái, thế nhưng mà tim của Hà Dương lại ở bên phải. Triệu chứng này thì y học được gọi chính là tim nằm ở bên phải. Mũi dao vừa rồi của Hàn Vũ không có trúng vào tim của Hà Dương, vậy nên rằng ông ta vẫn chưa chết. Vương Đạo Phương kinh ngạc liền nói, Thưa dõi à, Hà Dương vẫn chưa chết. Trần Ninh nheo mắt và nảnh nồng ra lệnh. Tông tin giả Hà Dương đã chết ra ngoài, ngoài ra còn di dạy ông ta đến nơi an toàn hơn. Tăng cường thêm lớp bảo vệ chặt chẽ hơn và tăng tốc độ thẩm văn nền. Vương Đạo vương Điền nói, do. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập này của bộ truyện Chiến Ong mô Xong xin phép được kết thúc tại đây. Và hôm nay thì Thu Lưu hơi xa muộn một chút, sẽ cố gắng ra để cho những anh em nào thức đêm thì có thể nghe được cái tập truyện này nha. À, xin chúc anh em, nếu như ai làm đêm thì sẽ có một đêm làm việc vui vẻ. Còn anh em nào ngủ thì hãy ngủ ngon và sáng mai nghe lại nhé. Còn bây giờ thì Thu Lưu xin chào và đi ngủ đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập mới vào buổi ngày mai nhé.